Hôm nay là chiều ngày 15 tháng 6 năm 2013 Chúng ta sẽ tiếp tục có một thời ngồi và nghe Pháp ta hãy thư giãn toàn thân và tâm của mình Nhẹ nhàng khép mắt lại Hãy tránh niệm ghi nhận đối với hơi thở Chúng ta luôn luôn thở Đôi khi thì hơi thở của chúng ta rất là rõ ràng Đôi khi thì hơi thở nhẹ nhàng và nó trở nên mờ nhạt Và chúng ta hãy tránh niệm, ghi nhận, hơi thở ngay trong khoảnh khắc hiện tại Hãy để ý tránh niệm trên hơi thở Và tâm của chúng ta sẽ dần dần trở nên an ổn. Chúng ta cần tránh niệm trên hơi thở Và ghi nhận được đúng với bản chất những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại của hơi thở. Hơi thở ở đây, đơn thuần nó là tiến trình của các hiện tượng sinh và diệt. Chúng ta có bắt chặt đối với việc ghi nhận đối với việc chánh niệm trên hơi thở. Chánh niệm của chúng ta cần diễn ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Và bây giờ chúng ta cần chánh niệm về điều mà chúng ta đang làm, việc mà chúng ta đang làm. Bước đầu tiên đó là chúng ta cần ghi nhận hay biết đối với những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại của hơi thở. Những gì đang diễn ra trong hiện tại đó là các tiến trình sinh và diệt Xảy ra khắp cơ thể toàn thân chúng ta Nếu chúng ta tránh niệm trên hơi thở Chúng ta sẽ ghi nhận được những gì đang xảy ra trong hiện tại đối với hơi thở Do thói quen của chúng ta thì có rất nhiều điều tự nhiên sẽ xảy ra một cách tự động Và do thói quen của tâm thì sự hay biết của chúng ta sẽ diễn ra một cách liên tục Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác chúng ta không có thể dừng được sự hay biết nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy được những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại đối với sự hay biết của mình đó chính là bản chất sinh diệt của mỗi sự hay biết hầu như trong suốt thời gian chúng ta luôn có Sự hay biết Nếu chúng ta không biết rõ được bản chất hay sự thật của sự hay biết Thì chúng ta sẽ dính mắc ngay vào nó Và thông thường thì chúng ta có một sự hiểu biết sai lầm rằng Có một ai đó đang hay biết Có một cái gì đó đang hay biết Và chúng ta cần thấy rằng Mỗi khoảnh khắc, mỗi một sự hay biết Chỉ đơn thuần là hay biết mà thôi Không có sự dính mắc ở đó mỗi một sự hay biết không phải là một cái gì nó chỉ đơn thuần là một sự sanh khởi và hoại diệt mà thôi những gì những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại đó là sự sinh diệt nó xảy ra rất nhanh Trước khi sanh khởi của một hiện tượng, không có gì ở đó cả Và sau khi diệt đi, nó không còn tồn tại nữa Nó cũng không từ đâu tới và nó cũng không đi về đâu Sự sinh diệt xảy ra trong một sát na rất nhanh Một khoảng thời gian rất ngắn Bản chất của nó là luôn luôn vô thường Và không ai tạo ra tiến trình đó cả Không ai tạo ra hiện tượng đó cả Và trong mỗi sự hay biết Chúng ta cần thấy được bản chất Chúng ta cần thấy được sự thật này Nếu chúng ta không thấy được bản chất Của sự hay biết Thì chúng ta sẽ cho rằng Sự hay biết này là của mình Bản chất luôn luôn thay đổi là một sự thật tối hậu một cách tự nhiên Tự thân nó là vậy Nó không phụ thuộc vào chúng ta Nó không phụ thuộc vào bất kỳ ai Mặc dù chúng ta biết rõ về sự thật này và bản chất của nó thì luôn luôn diễn ra như vậy, luôn luôn thường hằng như vậy. Nếu chúng ta chưa thấy rõ được về sự thật này thì chúng ta cần hiểu rõ về bản chất của bản chất đúng của các hiện tượng Nếu chúng ta không ghi nhận được sự hay biết này, thì hãy quay trở về tránh nghiệm ghi nhận trên hơi thở. Ghi nhận trên hơi thở, chúng ta cần biết được những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại của chính hơi thở này. nếu chúng ta ghi nhận được về sự khổ thì chúng ta cũng phải thấy được những gì đang diễn ra ngay trong hiện tại của sự khổ đó. Và rồi chúng ta thấy bản chất của các hiện tượng đang diễn ra ngay trong các khoảnh khắc hiện tại ở đây đó là luôn luôn có tính vô thường, bản chất của nó là xanh và diệt trong từng khoảnh khắc. Ngay cả đối với hơi thở, đối với sự khổ hay đối với các hoạt động của tâm, chúng ta ghi nhận quan sát hơi thở và để rồi chúng ta cũng nhận ra được bản chất vô thường. Của mỗi sự hay biết Mỗi khoảnh khắc của sự hay biết Bản chất vô thường Của từng khoảnh khắc hay biết Và nếu chúng ta không thấy được Bản chất của sự hay biết này Thì chúng ta rất dễ dàng Dính mắc vào nó Nếu chúng ta thấy được bản chất luôn luôn vô thường của mỗi khoảnh khắc hay biết, thì chúng ta không có sự dính mắc đối với sự hay biết đó. Luôn luôn chỉ đơn thuần hay biết mà thôi, không có sự dính mắc ở đó, chính là đang đi trên con đường trùng đạo. Nếu chúng ta thấy hay là chúng ta nhận ra một cái gì là tốt Thì có cái thích, có sự dính mắc ngay ở đó Và rồi ngược lại Nếu một cái gì làm cho chúng ta khó chịu Thì lập tức là có sự dính mắc đối với việc mình không thích Nếu chúng ta không có thể uh, xác định được một uh, hiện tượng đó là tốt hay là xấu thì ngay đó nó cũng có một sự dính mắc sanh khởi. Một sự hiểu biết sai lầm xuất phát từ sự dính mắc của mình. Nếu chúng ta không đi trên con đường trung đạo Thì sự hay biết Không phải là một sự hay biết đơn thuần Và các vấn đề sẽ luôn nảy sinh Tất cả các thói quen của chúng ta Thì không bao giờ giúp đi trên con đường trung đạo cả Chúng ta vẫn có thể làm những gì mình thường làm Nhưng mà chúng ta có thể buông bỏ các thói quen của mình Đối với việc làm đó, đối với hành động đó Chỉ có đơn thuần hành động, đơn thuần làm Không có sự dính mắc Đó là một sự đúng đắn là bất kỳ điều gì với sự dính mắc là sai lầm. Nếu chúng ta không hành thiền, chúng ta không quan sát, thì tức là chúng ta không có hành động, chúng ta không có làm mà không có sự dính mắc ở đó, thì điều đó hoàn toàn sai lầm. Và rồi nếu chúng ta cũng thực hành, cũng bắt chiếc, hành hiền giống như những người khác Thì điều đó cũng không phải là đúng đắn Vì là chúng ta đã quen với cái việc làm sai lầm, không đúng đắn rồi Đâm ra cũng đừng quá thất vọng về vấn đề này Ngoại trừ Đức Phật Còn không ai là hoàn thiện cả Chúng ta luôn luôn có sai lầm Chúng ta luôn luôn mắc sai lầm Tuy nhiên chúng ta cũng đừng quá e sợ Đối với các sai lầm của mình Đừng coi đó là một cái gì cả Đơn thuần đó chỉ là một hành động Đơn thuần chỉ để chúng ta kinh nghiệm mà thôi Khi chúng ta mắc sai lầm Chúng ta hãy học cách buông bỏ ngay đối với sai lầm đó Và rồi ngay khi chúng ta làm một điều tốt Ngay khi chúng ta là một thiện nghiệp Chúng ta cũng bông bỏ ngay sự dính mắc của mình đối với hành động đó Bất kỳ một hành động thiện hay bất thiện nào Một hành động tốt hay xấu nào Chỉ đơn thuần là một hành động mà thôi Chỉ đơn thuần để kinh nghiệm mà thôi không phải để chúng ta dính mắc hay trốn bỏ. Nếu chúng ta thấy được các hiện tượng từ góc nhìn của sự tật gốc chúng ta sẽ thấy rằng bản chất của các hiện tượng hoặc là luôn luôn vô thường hoặc là luôn luôn thường hằng. và dưới góc nhìn này thì chúng ta thấy không có một cái gì ở đó, không có ai ở đó cả, không có một thực thể, không có một cá nhân, không có một con người nào cả. Tất cả các khái niệm về tôi, của tôi, đàn ông, đàn bà, chúng sinh, vân vân đều không tồn tại. Vì chúng ta đã quá quen với việc nhìn thấy một thực thể hay cá nhân nào đó, chính vì vậy nó mới hình thành tôi, anh, của tôi, của anh, cái này, cái kia, vân vân. nếu chúng ta thấy một người nào đó hay một cái gì đó thì cái đó không phải là một cái nhìn hoàn thiện nó không bao giờ thường hằng cả chính từ quan kiến này chính từ cái nhìn này nó không bao giờ giúp có được một sự hoàn thiện nó không bao giờ đạt tới sự thường hằng Và rồi chúng ta cũng nhìn dưới góc nhìn đối với một người nào đó với sự dính mắc của mình. Chính vì vậy mà chúng ta không có thể buông bỏ được một ý tưởng về tôi, về anh, của tôi, của anh. Nếu chúng ta không có thể buông bỏ được ý tưởng về tôi hay của tôi Thì chúng ta không thể buông bỏ được Chúng ta không có thể buông bỏ được thói quen của mình hay buông bỏ được các hành động của mình Và để thấy được bản chất luôn luôn vô thường của các hiện tượng Điều cần thiết ở đây là chúng ta phải đi trên con đường trung đạo Và chúng ta cần phải làm các thiện nghiệp Cần phải tạo các bước thiện mà không có sự dính mắc ở đó nếu với cái nhìn về một con người hay một cái gì đó là đúng và thường hằng thì có lẽ chúng ta cũng không cần thiết phải quay về với sự thật gốc. do đối với sự thật gốc còn toàn bộ các sự thật còn lại tất cả đều do tâm tạo tất cả Đều là các sự thật do tâm tạo Tất cả các sự thật do tâm tạo Được hình thành trong mối quan hệ nhân quả Chúng ta lưu ý sự thật do tâm tạo ở đây Không phải là à, mọi người dùng đó sự thật ngụy tạo quy tạo, quy tạo ở đây là sai lạc, nhưng mà tâm tạo thì nó có một cái ý nghĩa khác. Một điều hiển nhiên, nếu như có nguyên nhân, có điều kiện, thì chúng ta sẽ có cái quả. Tất cả các tiến trình về thân tâm đều xuất phát từ các nguyên nhân, các điều kiện. Tất cả những gì đang diễn ra đều do các hành động mà chúng ta tạo tác kết thành. Nếu không có sự nỗ lực, nếu không có sự cố gắng Sẽ không có kết quả Chúng ta phải chấp nhận Phải đương đầu Với những gì không hay xảy ra Do bởi các hành động tạo tác của mình Đã làm những điều lẽ ra Mà chúng ta không nên làm Và nếu chúng ta có thể học cách buông bỏ Đối với các thói quen của mình Thì chúng ta cũng sẽ làm những cái điều Mà mình không cần thiết phải làm Và để từ đó các kết quả xấu sẽ không xảy ra Nếu chúng ta thực hành một cách đúng đắn Thì chúng ta sẽ thấy được Sự thật như thế này và chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của mình một cách tốt đẹp Chúng ta không thể nào ngưng được cuộc sống này, chúng ta vẫn phải sử dụng nó Nhưng ở đây vấn đề là chúng ta cần biết cách sử dụng một cách đúng đắn chúng ta không thể ngưng được sự hành được hành động của mình nhưng mà chúng ta có thể làm chỉ đơn thuần hành động mà thôi không có sự dính mắc ở đó